Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương bảy, quyết định của Lệ Minh Vũ. Taxi băng qua thành phố sầm Ướt, tiến nhanh về đồng ruộng phẳng vẻ bỏ lại đằng sau chiếc xe lửa màu đỏ đang chạy chậm chậm trên đường dây xa. Dọc hai bên đường là những hàng cây cổ thụ um tùm xào xạc, đón nắng vàng rực rỡ, hát những đốm sáng li ti trên mặt đường, lá xanh phất phơ theo làn gió. Anh ơi, phiền anh đi nhanh hơn một chút Cảm ơn Tôi nhiễm ngồi sau không ngừng thúc giục tài xế Tài xế bất đắc dĩ Lướt mắt qua kính đằng sau nói Cô này, tôi bây giờ đã chạy quá tốc độ bình thường Tôi biết cô có phiên gấp Nhưng cô phải hiểu dùm tôi một chút chứ Cô thấy xung quanh vắng vẻ Nhưng vẫn có máy đo tốc độ Một khi tôi bị phạt Anh bị phạt bao nhiêu Tôi trả thay anh Nói chung anh chạy nhanh là được rồi Tô nhiễm không còn bình tâm nghe anh ta giải thích, cô xem đồng hồ rồi thở dài tay cô bất xác lần vào gió sách tìm kiếm. Lần mò hồi lâu nhưng cái gì cũng không tìm ra. Kỳ lạ quá, điện thoại đâu? Cô ơi, cô có sao không? Cô mất đồ. Tài xế thấy vẻ mặt cô khẩn trương nên ân cần hỏi thăm. Tôi nhiễm nào còn khả năng trả lời Cô ngồi trên xe ngây ngất Nhìn đồ đạc chút ra từ giỏ sách Bóp tiền, khăn tay, chìa khóa, tài liệu Chỉ thiếu duy nhất điện thoại Rõ ràng cô đã cất nó vào giỏ Xong rồi Cô vừa nhớ phải gọi điện thoại Báo cho Lệ Minh Vũ biết Bây giờ hay rồi, không có điện thoại Lệ Minh Vũ không tìm thấy cô Thế nào cũng giết cô cho coi Điện thoại chắc đã rơi ở bệnh viện Nếu có bị ăn trộm Thì phải ăn trộm bóp tiền mới đúng Tôi nhiễm cất từng món đầu và dọa sách định bụng mượn điện thoại của tài xế, nhưng nghĩ nát đầu cũng không nhớ ra số điện thoại của Lệ Minh Vũ. Ngậm nghĩ thật buồn cười, bốn năm trước cô đã từng thuộc lầu số điện thoại của anh. Cứ vậy đi, tới đâu hay tới đó? Thị trấn Hoa Điền Vào mùa này, ruộng đồng thơm ngát, trăm hoa đua nở, bướm bay muôn nơi, dân địa phương cũng bắt đầu đội nón vui cười xuống đồng thu hoạch, cảnh tượng này vô cùng thanh bình. tôi nhiễm thích mùa này nhất trong năm, ở đây bốn mùa thường rất đẹp, nhưng mùa có trăm hoa đua nở là đẹp nhất. Hồi còn bé, mỗi năm cô đều chờ mùa này, vì cô có thể mặc váy đẹp chạy nhảy thỏa thích trong vườn hoa. Nhưng hôm nay, cô đã không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Tài xế chạy đến một khúc cua nhỏ thì dừng lại, do xe chạy không vừa, tô nhiễm trả tiền bước xuống xe, lật đật đi vào nhà. Quả nhiên vừa đến khúc cua, cô trông thấy rất đông người vây quanh cửa nhà, chỉ trò vào trong, xì xầm to nhỏ với nhau. Gặp cô về, họ xuất sẵn kéo cô lại. Tiểu nhiễm à, cháu về rồi, em trai cháu nội điên đó, vừa rồi dọa mọi người sợ chết khiếp, ta thấy đồ đạc nhà cháu bị tập tan tành hết rồi. Đúng, đúng đó, cháu mau vào nhà xem đi Tuy tôi nhiễm đã chuẩn bị tâm lý từ trước Nhưng không ngờ hàng xóm đều đua nhau kéo đến Cô khẩn trương xin lỗi Hàng xóm mới chịu giải tán tiêu Quốc Hào ngồi trên kế nhỏ trong sân Cúi đầu hút thuốc Mặt đất dại đầy tàn thuốc Vừa nhìn lên biết ngay Ông đã hút thuốc rất nhiều Khắp nơi trong nhà đều yên lặng Yên lặng đến dọa người Và lúc này tôi nhiễm chỉ mong nhà cửa có chút động tĩnh chú tiêu cô bước lại gọi ông tiêu quốc hào ngẩng đầu ở khoảng cách gần như vậy cô thấy rõ mắt ông đục ngầu mệt mỏi và bất lực lát sau ông lên tiếng con về rồi vào thăm diệp lỗi đi nó vừa mới bình tĩnh lại còn nói nó hỏng cả cuộc đời rồi hay ông thở dài một hơi hỏng cả cuộc đời rồi tôi nhiễm sừng sốt không phải diệp lỗi vừa xuất hiện sao Cô gọi điện hỏi bác sĩ, bác sĩ nói anh hồi phục rất khá, không có vấn đề gì nữa, làm sao hỏng cả cuộc đời. Cô gật đầu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đẩy cửa bước vào. Tô Ánh Vân cũng không ngồi ở phật đường cõ mõ như mọi khi, bà đứng trước phòng tiêu diệp lỗi, lo lắng đi tới đi lui. Thấy Tô Nhiễm về, bà xuất ruột bước lên trước. Con về rồi, may quá, tiêu nhiễm, mẹ hết cách rồi mới gọi cho con về. dịp lỗi không biết bị làm sao nữa Thay đổi từ lúc xuất viện đến bây giờ Mẹ với chú Tiêu con hết cách Điện thoại ở bệnh viện Chính là Tô Ánh Vân gọi cho Tô Nhiễm Báo chuyện này với cô Mong muốn cô về thị trấn Hoa Điền một chuyến Tô Nhiễm nhẹ giọng an ủi mẹ Mẹ cứ rào ở đây cho con Mẹ, con thấy chú Tiêu hút nhiều thuốc lắm Mẹ khuyên chú đi Tô Ánh Vân gật đầu đi ra ngoài Nhìn cửa phòng kép kín trước mắt tôi nhiễm hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa phòng, nhưng không ai trả lời. Cô chưa có ý định từ bỏ, lại gõ thêm lần nữa. Tiếng gào thét giận dữ từ bên trong truyền ra. Đừng làm phiền tôi. Tuy cách cánh cửa phòng, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơn giận của anh không tầm thường. Dịp lỗi, là tôi đây, cậu mở cửa được không? Giọng tôi nhiễm hết sức dịu dàng, kể cả âm thanh gõ cửa cũng vậy. Trong phòng vắng lặng, không động tĩnh. cô áp tài sát cửa định nghe tiếng động trong phòng anh ngờ vừa đến gần tia duyệt lỗi mở toang cửa cả người cô lảo đảo bỗng một sức mạnh to lớn kéo cô vào lòng tiếng cửa phòng bật mạnh vọng đến từ đằng sau diệp lỗi tô nhiễm vội góc đầu dậy từ lòng anh thấy sức mặt anh tái nhợt râu dưới cằm mọc dài ánh mắt nổi đầy tơ máu cô ngạc nhiên nhìn bộ dạng xa sút của anh hai tay tia duyệt lỗi ôm chặt eo cô Thấy ánh mắt cô lo âu, đáy mắt anh dần dâng trào bi thương khó nói thành lời. Anh càng siết chặt tay ôm chặt cô không nói gì. Diệp lỗi, không sao, không sao. Anh ôm tố nhiễm chặt đến mức cô nghẹt thở, nhưng cô vẫn cố gắng phỗ nhẹ lưng anh an ủi. Tiêu diệp lỗi cảm thụ được sự dịu dàng của cô, bi thương trong lòng anh đột nhiên dâng cao, bất ngờ đẩy cô ra, sau đó loạn trọng đi đến sofa bên cạnh, chán trường ngồi xuống vung tay với cô. Không cần cô thương hại. Cô đi đi, tôi không muốn gặp cô. Diệp lỗi. Lúc này, tôi nhiễm mới đảo mắt nhìn quanh phòng. Cô không thấy rõ những vật nằm xa, nhưng bia rượu dại đầy từ chỗ cô đến sofa ngồi. Các phòng ngột ngang sực nước mùi rượu, giống y chang lời hàng xóm kể, đồ đạc vỡ nát tan tành. Tô nhiễm xoay người hít một hơi thật sâu. Trời ạ, diệp lỗi uống bao nhiêu rượu đây ư? Thấy cô vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ Tiêu diệp lỗi cười nhạt Ngay cả cô cũng muốn dạy dỗ tôi phải không Diệp lỗi Cậu nói linh tinh cái gì vậy tôi nhiễm hít mắt Cẩn thận tránh né các đồ đạc ngổn ngang trên nền nhà Cô đi đến cạnh tiêu diệp lỗi ngồi xuống Mẹ gọi kể tình hình của cậu Tôi lo lắng chạy đến đây ngay Nên sao tôi lại đến đây dạy cậu được nhỉ Tôi lo lắng cho cậu Không biết chuyện gì xảy ra với cậu nữa Tiêu diệp lỗi quay đầu liếc cô. Nghe tiểu đoán nói, cô lại sống chung với lệ minh vũ. Trong lòng cô, còn có thể chứa người khác à? Cô còn để ý đến tôi sống hay chết ư? Khi tôi xuất hiện, tôi đợi cô xuất mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó cô đang ở đâu? Tôi... Cô muốn kể với anh rất nhiều chuyện xảy ra gần đây. Sống chung với lệ minh vũ không phải do cô tự nguyện. Ngày anh xuất viện, vừa lúc Hòa vi tìm cô, sau đó cô đến nghĩa Trang thăm mộ ba, sau đó nữa là cô lạc đường. Nhưng nếu kể ra, chắc chắn càng rác rối Diệp lỗi, tôi không có thật... không có gì, cô đừng nói với tôi, tiểu đoá nói dối. tiêu diệp lỗi bỗng hét to với cô. Có phải cô tình nguyện sống chung với Lệ Minh Vũ hay xa chạy cao bay với bác sĩ ngoại khoa não? Cô cũng không muốn tôi gánh vác tất cả thay cô phải không? Tôi nhiễm căng thẳng có vẻ như cô không hiểu anh đang nói gì. Diệp lỗi chuyện không như cậu tưởng tượng đâu cậu là người thân của tôi làm sao có thể quên cảm thụ của cậu chứ? Cô vội vàng nói Diệp lỗi khoan nhắc việc tôi được không? Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu biết không chú tiêu ở ngoài sân hút rất nhiều thuốc cậu bây giờ không còn là con nít nữa có thể đừng làm việc khiến tôi lo lắng được không? Cô lo lắng, cô lo lắng cho tôi. Tiêu Diệp Lỗi nghe cô nói vậy, ngữ điệu thoáng hỏa hoãn hơn. Tổ nhiễm thở dài nhìn anh chăm chú. Diệp Lỗi, cậu nhớ cho kỹ, trên đời này người quan tâm cậu nhất, rất nhiều, gồm cả tôi trong đó. Dù cậu gặp phần đề gì hay sai chuyện gì, tôi đều lo lắng cho cậu, quan tâm cậu và tha thứ cho cậu. Tiêu diệp lỗi cảm động, không kìm được ôm chầm lấy cô, đầu vùi vào gáy cô khốn khổ cất giọng. Tôi không còn gì nữa, tôi không thể mất luôn cả cô. Mọi lực chú ý của tô nhiễm đều tập trung vào câu nói đầu tiên của anh, hơi đẩy anh ra, nghi hoặc hỏi. Diệp lỗi, cậu nói gì? Cái gì mà không còn gì nữa? Tiêu diệp lỗi nhìn cô chăm chú, lát sau cười khổ vỗ vỗ chân của mình. cô biết không vì thành tích học tập của tôi tốt nên danh sách nhà trường chọn đi du học trước đây có tôi trong đó thời điểm trước khi đi thực tế nước ngoài tôi cũng được một tập đoàn của nước ngoài ký hợp đồng làm việc nhưng không ngờ anh dừng một chút khốn khổ nuốt nước, nước bọt không ngờ không ai ngờ cái chân này hủy hoại hết tiền đồ của tôi Tối hôm qua tôi vừa biết, ngay lúc tôi nằm viện, nhà trường đã chuyển suất học bổng của tôi sang người khác. Cơ hội du học không còn, tập đoàn muốn tôi làm việc biết tôi gãy chân, cũng hủy luôn hợp đồng. Họ lo lắng bệnh của tôi ảnh hưởng công việc. Cô thấy nực cười không? Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc tôi nhiễm cũng hiểu vì sao anh suy sụp như vậy. Tiêu Diệp Lỗi học rất giỏi, một người kiêu ngạo như anh gặp hai đả kích nặng nề trong học tập và nghề nghiệp cùng một lúc, nếu không vì nằm viện, chắc chắn bây giờ anh đang thuận lợi một bước lên mây. Mọi chuyện tồi tệ diễn ra quá nhanh, đừng nói Tiêu Diệp Lỗi không thể chấp nhận, ngay cả người nghe như cô cũng thấy việc đời trêu ngươi đau đớn khôn nguôi. Dịp lỗi, cậu đừng cam chịu, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội vô cùng. Đừng an ủi tôi." Tiêu Diệp Lỗi cười khổ lắc đầu Không cơ hội du học Không cơ hội nghề nghiệp Tôi còn có thể thế nào đây Lẽ nào ở đây trồng hoa cả đời Làm sao có thể được Diệp Lỗi, thành tích học tập của cậu rất tốt Đừng vội chối bỏ bản thân Tô nhiễm không biết nên an ủi anh như thế nào Con người khi đối mặt với khó khăn Dù người khác an ủi nhiều hơn Cũng chỉ là xoa dịu cơn đau nhất thời Tiểu Diệp Lỗi chán nản dựa vào một bên nhìn cô Biết vì sao, hồi trước tôi chọn ngành này không? Tô Nhiễm lắc đầu. Là vì cô. Anh nói thẳng thắn. Tô Nhiễm, cô là nhà điều chế hương trời sinh, ông trời định sẵn nghề này dành riêng cho cô. Tôi hay nghĩ, phải làm thế nào mới theo kịp nhịp chân của cô? Hết sức đơn giản, đó là chọn một nghề phù hợp với tài năng trời phú của cô. Tôi muốn nghiên cứu ra nguyên vật liệu tốt nhất và hoàn mỹ nhất trải đường cho cô điều chế hương. Bây giờ bao nhiêu khát vọng của tôi đều tan biến hết. Cô biết không, điều kiện công ty nước ngoài kia đề ra với tôi rất tốt với tôi, rất hậu hĩnh. Phòng nghiên cứu dưới quyền bọn họ sẵn lòng cung cấp hoa cỏ và thực vật sống mới nhất để tôi tìm tỏi học hỏi và tài trợ một khoản tiền cách xù hỗ trợ cho tôi nghiên cứu. Nhưng bây giờ... Tôi nhiễm chóng váng, mãi lâu sau mới thì thào Cọ học ngành này vì tôi ư... Diệp lỗi, sao cậu có thể mang hết tiền đồ bản thân khoác lên người khác? Bất chợt, cô nhớ đến vài cuốn sách kinh tế của anh mà cô vô tình nhìn thấy. Lúc này cô thấy bỗng bừng tỉnh, giọng cô đề cao. Diệp lỗi, ngưng cậu thích thực sự là quản trị kinh doanh có phải không? Anh vì cô nên sửa chuyên ngành. Cô không phải người khác. Tiêu diệp lỗi không trả lời, nhìn cô chân chân. Cô là tô nhiễm của tôi. Anh thoáng dừng một lát, anh muốn quang minh chính tại nói với cô một câu Em là người phụ nữ của tôi biết bao Anh cho rằng lời này có thể nói ra khỏi miệng thật nhanh, có thể mang hạnh phúc cho cô thật nhanh Nhưng bây giờ không thể được nữa rồi Tôi nhiễm nhìn anh xót xa, lòng cô nghĩ đến vấn đề khác Diệp lỗi vì cô, vì muốn giúp cô, ngay cả ngành anh thích nhất cũng từ bỏ Phần tình thân này khiến cô cảm động không thôi Thấy anh âu sầu chán nản, Cô kéo anh khẽ nói Diệp lỗi, sao cậu ngốc như vậy chứ Vì sao lại ngốc như vậy Tiêu diệp lỗi cảm nhận được sự dịu dàng của cô Lòng anh trượt đau nhói Chốc lát sau anh đứng dậy nhìn cô Tôi bây giờ đi đến đường cùng rồi Cô giúp tôi được không Được, cậu nói đi Chỉ cần có thể làm Tôi nhất định sẽ giúp Cô gật mạnh đầu Giúp tôi vào hòa thị tiêu diệt lỗi nhấn mạnh từng chữ ánh mắt trượt vụt qua một tiêu u tối tôi nhiễm ngây ngẩn cả người vào hòa thị đúng tôi muốn vào hòa thị không phải hòa thị mua nước hoa của cô ư nếu tôi vào hòa thị có thể theo dõi hạng mục hợp tác này đó chính là hợp tác với cô cô là nhà điều chế hương chuyên nghiệp còn tôi có thể đưa ra nguyên vật liệu tốt nhất cho cô lựa chọn trong hòa thị vẫn chưa có người chuyên về mảng này vừa vặn hợp với tôi tiêu Diệp lỗi phân tích hết sức lý trí tôi nhiễm nghe xong liền suy tư Phân tích của Diệp Lỗi thật không sai Nhưng... Diệp Lỗi Tôi tin chuyên ngành của cậu nhất định sẽ mang đến hiệu quả Và lợi ích cho Hòa Thị Chuyện này tôi sẽ giúp cậu Nhưng cậu đừng vội vàng Dù sao quan hệ của tôi với Hòa Thị Và Hòa Vi bây giờ cũng không tốt Cô lại quên rồi Người đứng đầu Hòa Thị thực sự là Lệ Minh Vũ Không phải Hòa Vi Cô chỉ cần nói với anh ta Xuất phát từ khía cạnh kinh doanh Anh ta nhất định đồng ý Tiêu diệp lỗi kiên định mở lời Tôi nhiễm khó xử Vậy có nghĩa muốn cô nhờ vả lệ minh vũ Tiêu diệp lỗi thấy vẻ mặt cô khác thường Chán trường dựa lưng vào sofa Tôi sẽ không gây khó dễ với cô Nói thật lòng tôi cũng không muốn cô nhờ cậy lệ minh vũ Tình hình khó xử chính là như lúc này Cô trầm ngâm hồi lâu sau khẽ nói Diệp lỗi, thực ra ngành này còn nhiều cơ hội lựa chọn. Cậu muốn nghiên cứu chuyên sâu được mà. Tôi có thể giúp cậu hỏi thăm vài giáo sư tôi quen biết. Họ chắc... tôi nhiễm, cô không hiểu tâm tư của tôi. Tiêu diệp lỗi cười chua xót nhìn chăm chú vào mắt cô. Tôi muốn bước vào thế giới của cô. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tô nhiễm khó hiểu, vừa muốn hỏi rõ lại nghe một giọng lạnh lùng nhưng tràn ngập uy nghiêm chuyển đến từ phía cửa. Tiêu diệp lỗi, cậu có thể đến Hoà Thị làm việc, với điều kiện cậu phải có khả năng. Hai người theo tiếng nhìn qua, đứng ngoài cửa chính là lệ minh vũ. Tổ nhiệm sững sờ, nhìn chân chân người đàn ông từ trên trời rơi xuống đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn chê khuất toàn bộ ánh sáng. Cô không thấy rõ về mặt của anh, nhưng nghe giọng anh không mấy thân thiện. Tiêu diệp lỗi phản ứng trước tiên, cười nhạt đáp trả. Đương nhiên tôi có khả năng Ít ra ở lĩnh vực chuyên môn này Tôi vượt xa trợ lý của anh Vậy à Lệ Minh Vũ phản bác Quét mắt qua sàn đầy rác Phòng ở còn chưa quét dọn Lấy gì đòi quét gom thiên hạ Theo tôi biết trợ lý của tôi hình như Không có thói xấu này Anh đừng lôi thôi nhiều lời Tôi phải làm thế nào mới vào được hóa tị Tiêu diệp lỗi giải thích Phỏng vấn Dù cậu là em trai tô nhiễm Thì trình tự vẫn vậy Lệ Minh Vũ nhàn nhạt trả lời Tiêu dừa lỗi tiếp thu khiêu chiến Được Lệ Minh Vũ lúc này mới bước vào Dừng chân trước Tô Nhiễm Đầu Tô Nhiễm ngẩng cao đến sắp đứt ra rồi Theo tôi về được chưa Anh nhìn cô từ trên cao xuống Gần từng chữ Giọng anh lạnh buốt Tô Nhiễm nhìn anh rất lâu Buộc lòng gật đầu Khi chuẩn bị rời đi Tiêu Quốc Hào kéo Tô Nhiễm sang một bên Thấp giọng hỏi Diệp lỗi đến Hoa Thị làm việc không sao chứ con Ông và Tô Ánh Vân đều không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ bất ngờ đến đây Lại vô tình nghe cuộc nói chuyện ban nãy Ông thấy là lạ Tô Nhiễm xoay đầu nhìn lớp qua Lệ Minh Vũ Đứng ở đằng xa Hình như đang dập đầu thuốc lá Cô lại nhìn Tiêu Quốc Hào Nhẹ giọng an ủi Không có việc gì đâu ạ Chú Tiêu đừng lo lắng Tiểu Nhiễm Lần này gây nhiều phiền phức cho con rồi Con trai ông xảy ra chuyện như vậy, người làm ba đương nhiên thấy hổ thẹn. Diệp lỗi là niềm tự hào của ông, nhưng không ngờ có ngày phải nhớ cậy tô nhiễm. Chú Tiêu, sao lại phiền phức hay không phiền phức ạ? Chúng ta đều là người một nhà, dịp lỗi là con trai chú, con cũng là con gái chú, không phải sao? Giọng tô nhiễm rất dịu dàng, trước nay cô đều không muốn thừa nhận điều này. Nhưng hành vi và lời nói của ông từ lần trước ở bên bệnh viện khiến cô ý thức rõ ràng. Đôi khi người quan tâm thực sự Chưa hẳn là người nói nhiều nhất Tiếc Quốc Hào chính là như vậy Ông không phải kiểu đàn ông giỏi biểu đạt Ông thích giấu mọi thứ trong lòng Quả thực, ông là một người đàn ông rất tốt Tiếc Quốc Hào không ngờ Tô nhiễm sẽ nói như vậy Mắt ông dưng tràn xúc động Nhưng mau chóng giấu đi Gật đầu liên tục Được, được, phải, phải rồi Một người đàn ông chết phát Chỉ biết biểu đạt như thế này Tô Ánh Vân và tiêu Quốc Hào tiễn họ rất xa Gần đến nơi đậu xe Tô Ánh Vân bỗng gọi Tô Nhiễm Điều Nhiễm Bà đi lên trước Nhìn Lệ Minh Vũ một cái Rồi nhìn Tô Nhiễm Mẹ có việc muốn nói với cậu ta Hai người ra trước đi Tô Nhiễm biết nỗi lo của mẹ dọc đường cô luôn muốn nói Nhưng lại thôi Em lên xe trước chờ anh Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn cô bình thản nói Tô Nhiễm gật đầu nhìn mẹ rồi lên xe Qua kia nói chuyện Tô Ánh Vân nói dẫn đường đi trước Lệ Minh Vũ theo sau cách xa vị trí đậu xe hai người mới dừng chân ánh nắng dịu dàng chiếu sáng gương mặt Tô Ánh Vân đôi mắt bà trầm tĩnh bình lặng như một người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời tôi nói thẳng rốt cuộc cậu muốn thế nào không phải cậu đã kết hôn với Tiểu Vi Ư vì sao muốn sống chung với Tiểu Nhiễm ánh mắt Lệ Minh Vũ đồng dạng trầm tĩnh cô Tô, cô định nói những chuyện này với cháu Một câu cô tô thể hiện sự xa lạ Tội Ánh Vân hiển nhiên nghe thấy khó chịu Nếu cậu đã kết hôn với Tiểu Vi theo lý nên gọi tôi một tiếng mẹ vợ Lệ Minh vũ cười nhàn nhạt đầy mắt bất giác u ám Việc của Hỏa phi không liên quan đến cháu Cậu có ý gì? Tội Ánh Vân nghe qua ngụ ý của anh Tiểu Vi không liên quan Vậy Tiểu Nhiễm thì sao? Cậu muốn nói với tôi việc đã qua của Tiểu Nhiễm liên quan đến cậu Lệnh Minh Vũ không trả lời, hờ hững. Cô còn việc gì khác không? Tô Ánh Vân sừng sốt, bà có thể cảm nhận rõ thái độ lạnh nhạt mà không phối hợp của anh, bà câu mày. Còn một việc. Mời cô nói. Anh lễ phép nhưng vô cùng xa cách đáp trả. Tránh xa tiểu nhiễm, trả lại cuộc sống bình yên cho tiểu nhiễm, giống 4 năm trước tiểu nhiễm lựa chọn từ bỏ cậu. Tô nhiễm là đứa con bà đứt ruột sinh ra, thân sắc con bà lo âu sao bà không phát hiện được, tiểu nhiễm không tự giác nhắc đến chuyện bản thân, nên bà không biết tại sao Minh Vũ lại xuất hiện lần nữa trong cuộc đời tô nhiễm, nhưng sự cảm không lành mãi quẩn quanh trong lòng bà. Tiểu nhiễm, bà hiểu đứa con này, một khi đã tử bỏ, tuyệt đối sẽ không chạm vào lần thứ hai, khả năng muốn tiểu nhiễm chủ động quay lại gần lệ Minh Vũ là không cao. lệ minh vũ không giận chỉ cười nhưng nụ cười lạnh giá khiếp sợ không có khả năng chương 8 rất dũng cảm Tô anh phân thẳng thốt cậu nói gì lệ minh vũ nhìn bà lạnh lùng nơi đầy mắt dần rút đi anh cười nói tiểu nhiễm cháu sẽ chăm sóc tốt cô ấy cháu không để cô ấy rời đi lần nữa cậu cũng đã trễ cháu còn có việc xin phép cô đi trước lệ minh vũ hết sức lễ phép nói xong anh liền xoay người bỏ đi Tô ánh vân dõi theo bóng lưng anh càng đi càng xa cảm thấy lạnh rùng mình rốt cuộc bà từng gặp anh trước đây hay chưa bên này lệ minh vũ đi về phía xe đang đậu nụ cười trên môi lặng lẽ biến mất ý lạnh lan tràn đáy mắt về bán sơn vừa vào cửa tô nhiễm liền muốn lên lầu đứng lại Giọng đàn ông quát lạnh như bệnh lạnh Đến từ phía sau Tô nhiễm khựng người, đứng yên tại chỗ Bàn chân đạp lên bậc thang chậm chậm thả xuống Lệ Minh Vũ ngồi trên sofa bực bội nhìn cô trầm chầm, chầm Sự trầm mặc suốt dọc đường Biến thành giận dữ, loáng cái bùng nổ Em qua đây cho tôi Tô nhiễm thấy sắc mặt anh khó chịu Không dám dây vào Cô cắn môi buộc lòng đi tới Ngồi ở sofa đối diện anh Điện thoại em đâu Lệ Minh Vũ nhìn thấy cô ngồi xuống, anh bình tĩnh hỏi, đưa tay kéo cà vạt xuống, ác ý gầm ẩn vào thần sắc của anh. Cô gãi đầu gượng gạo trả lời, điện thoại hình như đã mất. Không đúng nha, sao anh lại nhanh chóng đến thị trấn Hoa Điền tìm cô? Cơn giận trong lệ Minh Vũ bốc cháy nhưng cố gắng nhẫn nhịn, từ túi áo trước ngực cầm ra điện thoại ném sang bên. tố Nhiễm, có phải em chán sống rồi không? Tôi nói thế nào với em? Một câu cũng không nhớ. Điện thoại trên sofa thu hút sự chú ý của Tô Nhiễm. Cô nheo mắt nhìn, cô hết sức ngạc nhiên là điện thoại của cô. Đúng rồi, anh nhất định xem nhật ký của cô mới biết cô đi đâu đây mà. Vậy cô khỏi lo điện thoại mất. Không lo cho em nheo mắt. Lệ Minh Vũ cầm lên. Tô nhiễm hoảng sợ, lật đật mở mắt, nhưng hết sức khó chịu, mọi thứ đều lờ mờ, cô vặn lại anh. Nhưng không nheo mắt, tôi nhìn không rõ mà. Lệ Minh Vũ nghe vậy càng giận, đập mạnh bàn một cái, cốc nước trên bàn chấn động lảo đảo Em còn biết bản thân nhìn không rõ, tôi cứ tưởng em là siêu nhân, vừa phẫu thuật là em khôi phục thị giác bình thường, chạy một mạch đến thị trấn Hoa Điền. Tô nhiễm, em giỏi lắm đúng không? Anh quát càng lúc càng to. tôi nhiễm đau chói tai sợ hãi quan sát cốc nước lung lay trên bàn cô sợ người đàn ông này giận dữ nện cốc nước vào mặt cô cái đập bàn này của anh nếu đánh cô chắc chắn cô sẽ tàn phế lúc đó điện thoại của mẹ nên tôi lo lắng thực tế diệp lỗi cũng rất thê thảm liên quan gì tới em diệp lỗi là em trai tôi đương nhiên liên quan tới tôi tôi nhiễm nóng này tranh luận Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú Nghiến răng tức tối Anh lại lùng cất giọng: Tô nhiễm, em không phải ngốc nghếch bình thường đâu Kẻ ngu si cũng nhìn ra được Thằng nhóc đó có tình ý với cô Cô thật sự không biết hay thực sự hồ đồ Tôi nhiễm bực mình nhíu mày Lệ Minh Vũ Anh thích mắng người lắm phải không Được, anh ở đây tự mắng mình cho đã đi Cô phớt lờ anh Đứng dậy muốn đi Ngồi xuống Lệ Minh Vũ quát to Tôi cho em đi chưa tôi nhiễm bắt đắc sĩ trước mắt một cái vùi người vào sofa, ôm gối Anh muốn nói gì thì nói đi Phiền chết cô đi cả chặng đường dài rõ mệt cho cô nghỉ ngơi một lát có được không Trông thấy vậy Lệ Minh Vũ bật cười, thoáng chốc cơn giận tàn biến hết Vốn dĩ tâm trạng anh hôm nay rất tốt sáng sớm dẫn cô đi phẫu thuật định bụng phẫu thuật xong sẽ chở cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng vừa xảy một chút là không thấy cô Nghe bác sĩ nói anh sợ vô cùng Mắt cô vừa phẫu thuật, sao có thể tiếp xúc với ánh mặt trời chói trăng. Hơn nữa thị lực không thể phục hồi trong chốc lát, cô lại liều lĩnh rời khỏi bệnh viện, điện thoại đánh rơi trên giường nên không liên lạc được. Tình cảnh lần trước ở nghĩa Trang bất giác hiện lên trong đầu anh, ngộ nhỡ cô lạc đường. Nhìn thấy số điện thoại của Tô Ánh Vân, anh chạy thẳng đến chị thấn Hoa Điền, tiện thể ghé mua kính nữ cho cô. Ai ngờ vừa đến thị trấn Hoa Điền anh bắt gặp cô đang ở cạnh tiêu diệp lỗi mà cô lại vì tiêu diệp lỗi không màng đoái hỏa đến anh. Được rồi, vậy em muốn đến thị trấn Hoa Điền chí ít cũng phải gọi báo cho anh một tiếng chứ. Thấy thái độ anh dịu bớt tôi nhiễm thở dài. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Lệ Minh Vũ vừa nghe anh mắt kiền xa sầm. Đường đến thị trấn Hoa Điền rất xa em cũng không nghĩ nên báo cho anh một tiếng. ờ cái này tù nhiễm suy tư thì thào không phải tôi quên điện thoại ở bệnh viện sao tài xế có điện thoại thì phải lệ minh vũ cố nén giọng nói của bản thân nghe dịu dàng nhưng mấy chữ này lại được anh nghiến răng nói ra tôi nhiễm xích chặt tay cả buổi sau mới ửng một tiếng lệ minh vũ hơi nhếch người vậy tại sao không gọi điện thoại bởi vì Tô nhiễm liếm môi tự suy xét câu nói kế tiếp có trông giận anh hay không hít một hơi thật sâu cô lên tiếng tôi tôi không nhớ số điện thoại của anh cô kiên trì nói hết tôi nhiễm sớm chuẩn bị đón cơn giận của anh nhưng không ngờ đợi hồi lâu anh vẫn trầm lặng như trước cô vô thức ngẩng đầu quan sát phát hiện anh đang dán mắt vào cô tuy cô không thấy do ánh mắt có cuộn cuộn lù hay không nhưng vẫn cảm nhận rõ áp lực tỏa ra từ phía đối diện Câu nói của cô chắc chắn khiến anh khó chịu Dẫu sao rất nhiều người muốn biết số điện thoại của anh Ai dám quên câu chứ Mãi lâu sau Anh cũng lên tiếng Giọng anh có vẻ bình thường như xa cách Lúc này cô hận bản thân chỉ thấy lờ mờ Nếu cô thấy vẻ mặt của anh Ít nhất cô còn biết đường chuẩn bị tâm lý Em rất dũng cảm Anh cong môi Thật không ngờ ánh mắt cũng có thể giết người Anh biết cô thấy không rõ nhưng chẳng sao cả anh sẽ giúp cô biết bản thân anh phẫn nộ như thế nào dám quên số điện thoại của anh muốn chết tôi nhiễm ngốc hơn cũng nhận ra nguy hiểm dao động trong không khí cô lúng túng hắng rộng bối rối nói chúng ta chúng ta không có tư cách cũng không cần thiết nhớ số điện thoại của đối phương